Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Nhiều nghị của người đàn ông Đáng tiếc cho cô là hai mắt người đàn ông lúc này Dán chặt vào màn hình máy tính Thân hình cô ấy có chút cứng đờ. Trong lòng thầm nghĩ Cô không tin, cô không thu phục được người đàn ông này Hành động nhanh hơn suy nghĩ Cô nhanh chóng vươn tay Bộ da muốn sắp xếp lại tài liệu Bộ ngực vô tình hay cố ý Cỏ sát vào tay người đàn ông Lúc này hắn mới ngước mắt lên nhìn cô Còn chưa kịp để cô gái vui mừng Thì người đàn ông đã mở miệng Ra ngoài. Giọng nói lạnh lùng không chút lưu tình khiến cô gái nhất thời xấu hổ không nói lời lúc này cánh cửa lần nữa mở ra bùi vân bước vào nhìn cô gái với ánh mắt cảnh cáo nhân viên trong công ty dạo này thì dỗi lắm sao còn không mau đi làm việc gương mặt bùi vân thật phần khó coi từ ngày cô ta bước chân vào công ty cô sớm đã lưu uy đến quả nhiên chưa đến một tháng cô ta nhiều lần đến quyến rũ trác lân vừa mới có một mảng tự yên thì một tiện nhân khác lại xuất hiện đám nữ nhân này đúng là loại hạ đẳng suốt ngày chỉ biết đi quyến rũ nam nhân cô gái bị bùi vân cảnh cáo gương mặt vẫn bình tĩnh như nước ngồi lại một tiếng rồi mới bước ra ngoài trước khi đi còn không quên cho người đàn ông một cái nháy mắt sau lại nhìn bùi vân với ánh mắt đắc ý khiến cô nàng tức giận một trận cố gắng kiềm nén cơn tức giận bùi vân đi tới bên cạnh người đàn ông ôn tuần mở miệng trang tổng chiều nay có một cuộc họp với đối tác anh tôi đã biết bùi vân cắn môi nhìn người đàn ông với ánh mắt đáng thương giúp cô thì tại sao hắn lại không cho cô dù chỉ là một ánh mắt Bản thân cô tự nhận mình không hề thua kém Mạc Tứ Yên Hay cô gái vừa nãy Thế nhưng tại sao hắn lại không để mắt đến cô Lúc đầu cô tiếp cận hắn Quả thật là có mục đích Nhưng dần dần cô đã yêu phải hắn Nhìn Mạc Tứ Yên ngày ngày cuốn lê hắn Khi đó cô thật sự chán ghét cô ấy Nhưng cũng hâm mộ cô ấy Vì có thể danh chính ngôn thuận xuất hiện bên cạnh hắn Người đàn ông đó nói đúng Cô không dám trốn tay với cha lân Bởi vì cô sớm đã quên mất bản thân mình Là ai mà chìm đắm trong tình yêu của bản thân Giang Tổng, cũng sắp đến giờ nghỉ trưa rồi, anh anh có muốn ăn gì không? Bùi Vân cố gắng níu kéo một chút thời gian ở bên cạnh hắn, chỉ cần được ở bên cạnh hắn, cô cũng mãn nguyện. "Tôi không đói." Đáp lại cô vẫn chỉ là sự lạnh lùng của người đàn ông, Bùi Vân cảm thấy chua xót thèm bản thân mình, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, mà quay người đi ra ngoài, trước khi đi không quên nhìn lại người đàn ông lần cuối, mất khóa cô cũng giống như cô gái kia, người đàn ông chưa từng cho cô một cái liếc mắt. Cô ghép mặt Từ Yên, nhưng không thể không thừa nhận giữa cô và cô ấy có một điểm rất giống nhau đó là tình yêu dành cho chắc lân yêu đến điên cuồng yêu đến mù quáng bất quá so với cô Mạc tỷ yên may mắn hơn rất nhiều ít nhất cô ấy vẫn được chắc lần nhớ đến không gian rơi vào yên tĩnh người đàn ông lúc này mới rời mắt khỏi màn hình rơi vào khung hình được đặt bên cạnh máy tính trong hình là một cô gái đang đứng dưới biển hoa nở nụ cười nụ cười của cô rực rỡ sáng chói so với bất kỳ loài hoa nào Chia váy trắng theo làn gió lay động, mái tóc dài không nước trói buộc, hình ảnh được chụp cực kỳ sinh động, đôi mắt cô trong sáng như sao, nhìn vào khiến người khác không khỏi bị hút vào, khoảnh khắc xinh đẹp trong nhé mắt của cô, lên được mẹ ảnh lưu lại. Mạc tự yên nếu có ở đây, hẳn sẽ không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy người trong khung hình là bản thân cô, bởi vì khung hình này là do cô một tay sắp xếp, để trên màn làm việc của chát lân với ý đồ muốn mỗi ngày chỉ cần ngước mắt, hắn đều nhìn thấy gương mặt cô, nghĩ về cô. Trang lên ánh mắt âm trầm, không tiếng đồng, đưa tay lượt úp không hình xuống, nháy mắt nụ cười tỏa sáng lỉ biến mất, rồi đi hình ảnh trong đầu, hắn lại tiếp tục làm việc. Là như vậy sao? Cô nghiêng đầu quay sang nhìn gương mặt tuấn Mỹ của anh, đường nét không tì vết như tượng thần Hê Lạp, mày kiếm nghiêm nghị, thần sắc lạnh lùng so với minh tinh điện ảnh còn muốn đẹp hơn, khí chất nhò nhã trên người anh, càng khiến cho người khác muốn đến gần, nhìn ở góc độ nào, anh cũng là một con người hoàn mỹ. Chỉ cần một ánh mắt của anh cũng khiến tất cả cô gái trở nên điên cuồng, ngay cả cô cũng không ngoại lệ. Anh là con người hội tù đầy đủ yếu tố để trở thành người đàn ông bí tưởng của tất cả các cô gái. Chưa nói đến ra thế, ám dạ ra là một gia tộc trong những gia tộc có địa vị nhất ép thì Chỉ cần gà vào đó, cuộc sống sau này không lo cái ăn cái mặc. Về ngoại hình, chỉ sợ giả thiên vương cũng không thể so sánh với anh. Về tài năng không cần bàn đến, tôi con trẻ đã nắm quyền hành điều khiển cả một công ty lớn, phát triển như ngày hôm nay. Các lọ nhân ra còn không phục nữa là Về nhân cách, anh không chỉ có Về ngoài ôn nhu hơn người Mà còn biết quan tâm, chăm sóc người khác điển hình là người đàn ông hoàng kim Của xã hội hiện nay Khiến bất kỳ cô gái nào đều ôm tâm tư muốn gả cho anh Nếu cô gặp anh trước chát lần Thì có lẽ cô đã không làm tổn thương anh cùng gia đình Nơi đẹp nhất Là nơi chúng ta chưa từng đi qua Là khoảng thời gian không thể quay trở lại Cô biết Bản thân mình không xứng với anh Nhưng khoảng thời gian bên cạnh anh Cũng chính là khoảng thời gian đẹp nhất đối với cô Mặc dù giữa họ không tồn tại cái gọi là tình yêu Thế nhưng Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net